Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với chương trình Chuyện Tiên Hiệp trên kênh Youtube Mê Chuyện với Chuyện Tiên Hiệp Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và ấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụng ra video mới trên kênh Youtube Mê Chuyện Tiên Hiệp. Giờ thứ hai đã trôi qua. Lúc này, ở bên ngoài bát quái trận đã tụ tập đến mấy vạn người để xem náo nhiệt. Có người tới là để tham khảo chuẩn bị kiến thức cho tiên kiếp. Có kẻ tới vì để cừu cả. Có kẻ tới thì để muốn gây sự. Có vài người thông minh còn bắt đầu bày sạp để trang bị đồ ăn đồ uống, phục vụ tại chỗ. Tiếng hò hét vang lên không ngừng. Cũng có vài tên to gan lớn mật không sợ chết. Cùng nhau mở sòng đánh cược. Đề tài khá cược là gia tử có thể đổ kiếp được hay không? Nơi có người là sẽ có phân tranh. Người đông là mấy tên kẻ thù sẽ có mặt. Có người nào đó kêu lên. Ta ta là bang X. Bao vây bọn chúng. Ta đang bị người của bang hội X Y hội đồng. Địa điểm đến cứu ta. Lão đại. Cậu hình đệ liên minh bị bang, bang Z xử rồi. Đánh. Bọn chúng nó có bao nhiêu người? Gọi hội, gọi hội. Vì vậy, ở bên ngoài bát quái trận vang lên đầy những tiếng kêu giết, tiếng giao bán, tiếng phóng viên phỏng vấn, tiếng đặt cược, cục diện hỗn loạn đến mức không thể khống chế. Lan, có hai huynh đệ bị ngộ sát rồi. Mông mông than thở một hơi hỏi, rụt cục là chúng ta có vào hay không? Không vào thì cũng lui lại, nếu không một hồi nữa rất có khả năng xảy ra chiến đấu đó. Nếu như không thì như vậy đi, chúng ta mang thêm 50 cao thủ, đi vào đó xem. Mặc tình gấp gáp, này, người thực sự vào sao? À, thật người có đi không không có điều ta sẽ giúp đi vào với người nàng đã tự định định từng giúp hai người hóa giải mâu thuẫn nhưng vấn đề là đường hoa làm gì có mâu thuẫn nào với sát pha lan đâu nếu như sát pha lan thực sự tìm được đường hoa rồi thì nhất định mình cũng sẽ không để cho hắn phương hại gì đến đường hoa đây không phải là phiên bản tăng cường của vạn lý hay sao ba tiếng đồng hồ trôi qua Cuồng phong đã bắt đầu nổi lên mãnh liệt, vòi dòng mang theo cát bụi đầy trời liên tục đánh vào người của đường hoa. Ở bên trong cát đá chốc chốc lại có những pháp thuật, màu kim ầm ầm đánh xuống. Ở giữa trận bát quái, đường hoa lúc này không dám chạy loạn. Chỉ dám quay xung quanh cột đá bên cạnh mình, cũng may là hắn ra giày thịt béo. Dù cho có bị một pháp thuật chữ màu kim ở giữa đám cát vàng đột ngột đánh trúng, Cũng không thể mều sát được hắn. Ải này hóa ra là ải, tiêu tốn thuốc. Đường hoa bất đắc dĩ, uống thuốc tiếp. Một tiếng đồng hồ này hắn cơ bản là uống thuốc không rời miệng. Dược phẩm của hắn tiêu hao khá lớn. Ở ngã rẽ đầu tiên, Mạc Tinh liếc mắt nhìn xuống một tờ giấy trên một cái cây. Bên trái là đường chết, bên phải không phải là đường chết, ở giữa là đường sống. Trong ba lời nhắc này có một cái là nói dối. Người ngài tôn kính nhất, Đông phương gia tử. Satphalang pha lang bực bội, vò vò đầu. Vạn vật khô vinh bắt đầu phân tích. Giả sử câu thứ ba là giả, vậy chính giữa là con đường chết. Bên trái cũng là đường chết, chỉ có thể đi bên phải. Nếu câu thứ nhất thứ hai là giả, vậy thì phải đi đường chính giữa. Mông mông liền nói. Ta phải đi xem xem. Một thành viên của thần chi lĩnh vực hô lên một câu, sau đó nghe theo lệnh hướng về bên phải. Ở nơi này thì không lên bay cao, ít nhất cũng là không thể cao hơn gấp đôi chiều cao của cây cột. Nếu không, một khi mà tiến vào trong thuần sát khí, thì tuyệt đối chỉ có chết chứ không thể sống nổi. Chết rồi, mông mông nói. Câu thứ hai là nói dối. Vậy một ba là thật, đi đường giữa. Khoan đã, sát pha lang nói, cho hai người đi trước giò đường đi. Sau một hồi, mẹ nói chứ, cũng chết rồi. Sát pha lang cả giận. Tên xúc sinh này Vậy mà không tuân thủ quy tắc trò chơi Không phải đâu Mặt tinh lật qua mặt trái của tờ giấy thì thào Bổn ra tử không chịu trách nhiệm Về lời nhắc của mặt bên phải Này Là ấn là dợ trò đó mệt rồi chứ Sát pha lang phun một búng máu Ở bên kia Hai người dò đường bên trái Đi được chừng 50 mét Thì có một người quay lại kêu An toàn rồi Lại là ngã ba cũng có một tờ giấy ở trên cột đá sát pha lang giận dữ giật nó xuống nhìn và đọc người nhầm rồi ờ xe bên trái bốn mươi mấy người đồng thanh nhắc nhở ta biết sát pha lang càng thêm giận lật mặt tờ giấy rồi thì thào đứa nào xe bên trái là đồ xúc sinh hay đông phương ra tử ta giết ngươi. quay lại giao lộ đầu tiên mông mông hạ lệnh do đường bên phải giữa Không bao lâu lại có người báo. ở ở bên phải an toàn. ở nơi giao lộ, chưa thấy tờ giấy nào. Đường ở giữa an toàn, trên giao lộ mới phát hiện một tờ giấy. Mặt bên phải ghi là hoan nghênh Quang Lâm. Mặt bên trái ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương bát trận đồ gia tử. Cùng toàn thể công nhân xin hoan nghênh mọi người đến với địa ngục. Hừm, lạt mềm buộc chặt đây. Sát Phá Lang đưa ra kết luận. hắn bày rằng nghi bình. Chắc chắn là phải đi đường không có tờ giấy. Bởi vậy, sáu anh hào đi dò đường, đều chết trận. Đường hoa thở dài. Hây ta đây, chẳng dám dán giấy, mà các ngươi vẫn dám đi vào. Quay lại với giao lộ đầu tiên, mông mông bất đắc dĩ. Lôi đi, không phải nhất thiết khiến cho mỗi người đều bị chết một lần đâu. Sát pha lang gật đầu. Báo cáo, chúng ta đi lạc rồi. Lạc? Làm sao lại lạc? Mông mông hướng về phía cửa trận, bay chừng mười thước. Sau đó đổ mồ hôi hột Giao lộ tiến vào trận không biết đã biến đi đâu Này, ở đây có tờ giấy Là một nửa cắm ở trên mặt đất Một người chơi giật tờ giấy lên Hiện giờ vấn đề quan trọng Không còn là có thể giết được gia tử hay không nữa Mà làm sao để có thể sống đi ra ngoài Đọc xem Một hóa hai Hai hóa ba Ba hóa vô số Anh bạn kia lật mặt sau đọc lên Nếu đây là thứ Lần thứ ba các người vào con đường này vậy thì chúc mừng các ngươi các ngươi đã toi đúng rồi có chuyện này muốn báo cho các ngươi biết đồng phương giả tử người lăn ra đấy sát pha lang dậm chân hôm nay đường hoa đã làm cho sát pha lang đến muốn phát điên tiếng gào thét của thiên quân vạn mã vang lên mặt đất đột nhiên rung lên bần bật anh bạn cầm tờ giấy run rẩy ờ ờ có có có có chuyện này muốn báo cho các ngươi biết Ngàn vạn lần đừng có kêu to Nếu không sẽ kinh động Tới thiên binh vạn mã đang ngủ xa hi. Mẹ nó chứ Sát pha lang nghi hoặc nhìn Mạc Tinh Người nói xem Ta làm sao có thể đội trời chung với hắn Cô nói xem Giả tử quả thực là mất dạy thật Mạc Tinh thở dài Giết người chẳng qua cũng chỉ mất Con 5% kinh nghiệm Nhưng quan trọng là toàn bộ người chơi đã bị mấy tờ giấy này Tức làm cho lỗ mũi xỉ khói hết Cái này gọi là cái gì chứ Gọi là giết người không thấy máu Đây chính là làm tổn thương tâm hồn của mọi người Bốn tiếng đồng hồ trôi qua Tiên lôi hỗn hợp bắt đầu oanh tạc Kiếp thứ nhất là trung cấp Kiếp thứ hai vẫn là trung cấp Có điều cấp bậc và trang bị kỹ năng của đường hoa Đã tiến bộ không phải chỉ là một đôi chút Cho nên tuy là tiên lôi hỗn hợp Nhưng độ khó của nó cũng không quá lớn Đối với những khi Có nước, có gió thì cứ uống thuốc là xong so với mấy giờ trước lần này có thể nói là con nít đối chọi với người lớn thậm chí còn không cần phải tiêu hao bao nhiêu dược phẩm cả trong tay của sát pha lang và mông mông chỉ còn lại hơn chục người đây là còn nhờ sát pha lang đã dùng ba đợt kiếm nộp mở ra một con đường máu thoát thân hiện giờ cũng không biết là mình đang ở đâu cả lại nói cho dù có bút ký như đường hoa để lại thì cũng không biết Cụ thể vị trí của mình đừng nói gì đến bọn Sát Phan Lan vốn không hiểu gì về trận Pháp. Nếu như so với bên ngoài của bát quái trận thì chàng chiến đấu ở trong đây chỉ là món ăn vặt. Ở bên ngoài mới chính là bữa đại tiệc náo nhiệt. Ba băng hội đối địch đã bắt đầu cắn xé nhau trải dài từ Vĩnh Yên đến đây. Những băng hội này đều kết thù với nhau từ sau vụ cướp binh trạm của Đại Tuyết Sơn. Bọn họ chiến đấu kịch liệt đến nỗi Hai ngàn người của thần chi lĩnh vực cũng bị dính Dù sao bạn bè thì ai cũng có Thấy bạn mình bị người ta chém Tuy là bang chiến Nhưng bao giờ mình cũng sẽ đứng về phía bạn bè Cũng còn may Những vụ PK đều là không chiến Khu vực chiến đấu chủ yếu là ở trên không trung Những quầy bán thuốc, bán đồ ăn Bán thức uống và trang bị Cùng với sòng bạc ở bên dưới Không bị ảnh hưởng Tôn mình đảo mắt một vòng Đi đến một tên đường chủ của bang thần trí lĩnh vực Ê ông đệ Ngươi còn chưa vào sao Lấy gì "Ấy bên trong với bên ngoài không liên lạc được với đâu đâu Họ đã cần người hỗ trợ đó Ta có lòng tốt nhắc nhở một chút thôi Tôn Minh nói xong Lại làm ra vẻ rất vô tư. Không ngờ tên kia lại nghĩ đó thực sự là quan trọng Bèn xin chỉ thị của bang chủ Thắng giả vi vương Thắng giả vi vương suy xét Lại thấy 50 người đi vào Bây giờ chỉ còn có hơn 10 người còn sống Đây chính là tín hiệu cần trợ giúp, vậy là không cân nhắc nữa hạ lệnh, lập tức chỉ viện cho mông mông, nhất định phải cứu lại 10 người kia. Vậy là thêm đại đội ngàn người của thần chi lĩnh vực tiến vào cái hố không đáy bát quái trận. Trường 99 Thiền Đạo Bảy thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hòa, Thổ, Phong, Lôi Là thủ đoạn công kích chủ yếu của thiên kiếp Ít nhất thì bây giờ như đường hoa cũng cho là như vậy Bất kể là nước hoàng tuyền Hay là cự sĩ thần mộc Hay là vẫn thạch không tập Đều nằm trong phạm trù pháp thuật Chẳng hạn như thiên băng địa liệt đang diễn ra Đường hoa đã quen thuộc còn hơn cả quen Đây chính là cấm pháp hệ thổ Bản thân mình cũng có thể xài được Tuy không phải là thành thạo cho lắm Nhưng cũng không phải là quá khó 6 tiếng đồng hồ qua Có thể nói là hữu kinh vô hiểm Hơn nữa ngoại trừ hoàng tuyển thủy ra Thì chẳng có cái gì đáng phải kinh hãi Kết thúc 6 tiếng đồng hồ Có nghĩa là đường hoa đã trèo trống qua được một nửa đường Hệ thống cũng cảm thông tuyên bố Nghỉ ngơi 10 phút Một lát nữa ta sẽ hành ngươi tiếp Đương nhiên khoảng thời gian này Chủ yếu là để cho người ăn uống Nếu không bị đói khát suốt 12 tiếng đồng hồ Thì khỏi cần đến thiên kiếp Người cũng đã đói chết phi thăng đến địa ngục Kiểm kê lại túi đồ Thuốc, pháp lực, sinh mệnh bình thường Đã mất đi ba phần Thuốc hồi máu hồi pháp lực Tức khắc còn dư lại chưa đầy ba phần Mỡ thuốc này ba đa phần Là bị tiêu hao trong giai đoạn đối phó Với sấm xét và hoàng tuyền thủy Là kẻ dẫn đường Đường hoa đang suy nghĩ nếu như mình độ kiếp thành công Thì còn được Chứ nếu như thất bại Nhất định phải sửa lại thông tin thiên kiếp Rồi đăng lên báo Khiến cho một tất cả những người chơi ma đạo Quay về con số 0 Đặc biệt là sát pha lang Cho hắn phá nát luôn thành ma kiếm Khiến cho hắn tái phát bệnh tim Có khi nhồi máu cơ tim thì càng vui Sau đó chúng ta sẽ thấy Một sát pha lang Mồm méo tay chân co quắp Cứ nhìn thấy gia tử là học máu mồm tức giận Ê, à, hình như lâu rồi Không biết có kẻ địch nào Mặc tinh, đường hoa vã mồ hôi, hắn vội vàng nép đằng sau một cây trụ. Những kẻ tiến vào trong trận bắt quái lúc này, cơ bản đều là những kẻ muốn gây bất lợi cho mình. Mặc kệ là ai, cứ cẩn thận. Tên giả tự chết tiệt kia tự cho rằng mình thông minh. Lại đi nói cho chúng ta biết một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô cùng. Ý đơn giản là, bất kể đi con đường nào cũng tuyệt đối không được đi đến ba lần. Quả nhiên là sát pha lang. Thằng ôn con này cũng thật là may mắn. Lại để cho hắn tìm được mình. Đường hoa nhìn lại thời gian. Mình còn có thể nghỉ ngơi 8 phút. Nơi này hình như chưa từng tới. Mông mông nói. Đường hoa ngó đầu nhìn thoáng qua thấy ở trên không. Chỗ trên cao đang có 5 người chơi đứng đó. Quan sát tứ phía. Hèn chi người ta cứ nói. Không phải oan ra. Không gặp lại. Hạ xuống xem xem sát pha lang phân phó năm người bèn cùng nhau hạ xuống mọi người phân tán ra xem cùng nhau quan sát đừng có rời đi quá xa đó mặc tinh đừng có rời đi lung tung mặc tinh gật đầu thực ra trong lòng của nàng đang rất hối hận đã biết rõ sát pha lang và gia tử như nước với lửa thế mà còn mong hóa giải ân oán làm gì chuyện gì kia sát pha lang lên tiếng ạ không ta kêu vì bị trẹo chân đó. Mạc Tinh vì nàng đi qua cây cột Giật mình đã trông thấy đường hoa Đang dựa vào cột cười hì hì Ê Yêu nhau rồi đấy à Hả <cười> Không làm, làm gì có Mạc Tinh rất xấu hổ. Đường hoa chỉ bằng một câu nói thôi đã hiểu rõ sự tình Ấy Trọng sắc khinh hữu Bán bạn cầu phu Nghĩ giúp ta xem Còn có thành ngữ nào để phù hợp với cô không đường hoa trầm tư người vẫn còn rảnh rỗi nghĩ đến chuyện đó ấy sợ cái gì chứ ta đang chờ bọn họ đó đường hoa cười cười sau đó lại lấy một tờ giấy một cây bút ghi vài thứ nhanh nhanh chạy giữ mạng đi nào mặc tinh nhìn tờ giấy buồn bực có phải là người đang độ kiếp hay không sao không có dấu hiệu gì vậy ấy ta không nói cho cô biết được bây giờ mà nói thì cô sẽ bán đứng ta đường hoa vừa cười vừa lấy đồ ăn ra này Có ăn thì bỏ khô không? Cô còn 5 phút thời gian để chạy giữ mạng đó. Là sao? Không có gì cả. Phần mông mông và sát pha lang một chút nữa. Ta sẽ giúp nhặt sát bọn họ cho. Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này. Vì sao đàn ông, người đàn ông của cô lại to gan đến như vậy chứ? Chỉ có mỗi năm người. Trong đó chỉ có một cao thủ. Vậy mà dám chạy vào trong tiên kiếp để tìm ta. Mạc Tinh đổ mồ hôi. Đúng vậy. Tại sao mình không nghĩ đến vấn đề này? Nhìn lại một thân trang bị của đường hoa vàng chóe như cục cất, Mạc Tinh biết, cho dù nhân số, nhân đôi con số 5 người ở đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của người ta. Thế này, bạn nhất, nếu như thiên kiếp đột nhiên bổ xuống, vậy những người chết ở trong đó sẽ tính như thế nào? Mạc Tinh có cảm giác như bọn họ là bầy dê đưa đến miệng cọp vậy. Vô biên đã giúp ta tìm người hỏi đường tăng rồi. Thứ nhất là sau khi thiên kiếp bắt đầu, sẽ không vì số người trong phạm vi của nó tăng lên, mà gia tăng uy lực. Thứ hai, trong phạm vi ma kiếp bao phủ thì toàn bộ người bị nó đánh chết, coi như là độ kiếp thất bại. Đây là một thiết lập công bằng của game, mục tiêu là để bảo vệ cho người chơi độ ma kiếp. Đương nhiên phạm vi của ma kiếp cũng không quá lớn. Những kẻ có khả năng công kích siêu sa như đường hoa hoàn toàn có thể đứng ở bên ngoài tấn công kẻ độ kiếp. Còn phần những kẻ độ kiếp, tìm một đám người đến giúp mình độ kiếp hay không thì dựa theo lẽ thường là không. Thứ nhất, ma kiếp rất hung hãn. Thứ hai, là kiếp thứ hai sẽ chiếu cố đến cả đơn thân hay đội ngũ hay là tập thể. Thứ ba, cho dù có trang bị ngon cỡ như đường hoa, mà cũng không dám trực tiếp đối diện thiền kiếp, có thể tránh được là tránh, có thể né được là né. Một khi mà nhiều người quá không những có thể không lăn qua lộn lại được, Mà chưa chắc có mấy người chịu được liên lụy Mặc tinh nghe đường hoa nói như vậy thì kinh hãi Ê, Ý người là Hiện giờ toàn bộ mọi người đều đang ở trong phạm vi bao trùm của thiên kiếp sao Chính xác là như vậy đó Đường hoa than thở hey, Đúng là con gái lớn không tin được Có chồng một cái là quên hết bạn bè gia đình Được rồi dẫn chồng của cô đi đi đường hoa ra vẻ thở dài đau lòng đột nhiên một luồng khí đen ầm ầm bắn thẳng tới đường hoa một chiêu nhân kiếm hợp nhất mặc tinh kinh hãi muốn ngăn nhưng đã không kịp vậy là sát pha lang lúc này hạ xuống đất vùng ma kiếm buồn bực người đâu rồi không thể như vậy hắn vừa ở đây uầy uầy ta bên này này Chỗ này cơ mà. Đường hoa lại xuất hiện trên một cây cột đá cách đó không xa. đông phương gia tử đang độ kiếp ở đây này. Còn một lấy mạng thì qua đây. Qua đây. Tính ra chỉ còn có hai phút. Làm người là phải biết tính lâu dài. Nhân kiếm hợp nhất. Đường hoa lại nhìn một chiêu của sát pha lang. Tiếp tục lắc lắc ngón tay. Sẵn tiện ném ra ngân phiếu. Loáng một cái lại xuất hiện ở cây cột đối diện. Tiểu làng. Người thắc mắc vì sao... Ta lại không tấn công người đúng không? Mặc tinh kêu lên. Chạy mau đi. Các người đừng có qua đó. Chạy mau. Đường Hoa nhún vai. Mặc tinh lần này cô không thể trách ta nhá. Ta đâu có động đến ai đâu. Là bọn họ tự động đến ta để tìm chết đó. Đồng Phương gia tử. Người là tên khốn kiếp. Người mau nạp mạng ra đây. Đồng Phương gia tử. Mông mông dẫn theo mấy người chơi. Chạy đến. Đường Hoa cảm thấy buồn bực. Nạp nạp nạp cái con bà nhà ngươi đó mà nạp. Ai hey, có ngon thì vào đây. Có ngon thì vào đây. Đường Hoa cười cười nhếch mép. Hắn cũng cảm thấy buồn bực. Người nói cứ tưởng là chết là dễ lắm hay sao vậy? Đám người mông mông còn chưa kịp động thủ thì đột nhiên trên bầu trời mây đen kéo đến dày đặc. Trong đám mây nháy mắt đã lan tràn, tỏa ra trăm mét. Hàng ngàn hàng vạn những tia chớp to đến cả trượng, bắt đầu hóa thành sấm sét quét khắp cả mặt đất. Ánh sáng của chúng cực kỳ mạnh, sánh ngang với đạn đặc trùng. Tiếng sấm sét ầm ầm vang đến đinh tai nhức óc. Một màn này làm cho mấy người bọn của bang thần chi lĩnh vực kinh hãi, đến cả đường hoa cũng choáng váng. Chỉ thấy xẹt một cái, đường hoa dịch chuyển tức thời đến bên dưới một cây cột đá, tránh được một nửa trận địa pháo. Sau đó sẵn tay hóa ra một biển hồng liên hỏa, rồi bắt pháp quyết tạo thành một con rồng, nhốt chừng mấy tia chớp đang đánh tới. Ba người bọn mông mông lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Đừng nói là lôi kiếp thứ hai, kiếp thứ nhất còn chưa qua. Tiền kiếp thì còn có thể nhìn được, chứ ma kiếp thì ngoài dự kiến của họ. Hồi ở thành đô, họ cơ bản còn chưa cả kịp nhìn gì thì đã bị đánh cho quay về môn phái. Một người hơi quen thuộc một chút chính là vạn vật khô vinh, lại là kẻ đầu tiên bị trúng đạn. Bị bà tiệt chớp đan sen, đánh thành luồng sáng. Mông mông vội vàng, nhìn lại trên bảng hào hữu, sau đó phát hiện tên của vạn vật khô vinh không biến thành màu xám Cái này có nghĩa là vạn vật khô vinh không chết mà bị đánh về môn phái. Mọi vũ khí trang bị trên người đều bị hủy. Cấp bậc quay về cấp 20. hằng đại giả Vi thiên đạo sáu chữ hoàng kim xuất hiện trong mây, lôi điện bắt đầu tụ tập đùng đùng ở trên đầu. Lôi điện khuấn vào với nhau, phát ra những âm thanh xoèn xoẹt xèn xoẹt hết sức kinh người. Đột nhiên tiếng sấm sét rung chuyển cả bầu trời. Những chữ hoàng kim kia hòa vào trong sấm sét rồi biến thành một tia chớp to hơn 10 trượng từ trên thiên không đánh thẳng xuống. Mẹ cho nó mẹ chứ Mẹ nó chứ Ấy à, sao căng như thế này Từ đầu đường hoa nhìn thấy một màn này Đã biết là kiếp vân sắp sửa phát chiêu Túm ra một thờ Ba tờ ngân phiếu Phân biệt là 100, 200 và 300 Ở đây nhìn thấy uy thế của tiêu chớp Bèn không nhìn nhằng Ném luôn tờ 300 mà chạy Thiền kiếp tất nhiên Là lấy đường hoa làm trung tâm Tiêu chớp đánh lên trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn tia chớp bị phản chấn bắn ngược lên lan tỏa ra tứ phía như cơn sóng lại quăng thêm tờ một trăm rốt cục đường hoa cũng thoát khỏi khu vực nguy hiểm đứng ở trên cây cột trên cột đá còn có một người nữa người này đang tái mặt nhìn xuống sấm sét mày thật mày mà không phải là ạ đường hoa tung một cước đạp hắn rơi xuống đất sau đó nhìn anh bạn này bị một luồng lôi điện đánh thành ánh sáng trắng, ấy may mà ngươi gặp ta đó, có thể luyện cấp lại một lần nữa là niềm vui lớn trong đời đó. người tên xúc sinh, ngươi là tên xúc sinh. mông mông đứng ở trên cột đá không xa, nhìn thấy cảnh bi đát kia liền chửi, gia tử, người có còn là con người nữa không? mông mông là do các ngươi tìm đến ta gây sự mà, vốn Chuyện không phải chết người chết thì ta chết, thua không chịu nhận thì đừng có vào. Người, người chết đi, người là đồ khốn kiếp. Mông mông phẫn hận nói, giết người thì được, nhưng có chuyện này ta muốn làm cho rõ. Ta biết, người hận ta như vậy là rất bất công với ta. Đường hoa tung ra biển lửa để phối hợp với những tia chớp. Ê, có mang theo cột tránh xét cơ à? Này làm sao lại không có cái nào đánh người vậy? Đường Hoa vừa dứt lời thì đoàng một cái, mông mông bị tia sét phủ xuống, đánh thành luồng sáng. Đường Hoa thở dài, ai, ai bảo tiếc tiền mua phải hàng dởm. Ai! người là đồ chết bầm. Ngay cả người chết rồi ngươi còn chửi họ. Đường Hoa thuận theo âm thanh quay lại nhìn, thấy sát pha lang đang đứng trên cây cột đá. Dựa vào sức của mình để đối kháng với lôi điện Còn Mạc Tinh thì đang ngồi dựa cột Chống cầm trầm tư Đường hoa tiện tay vung một cái Có gần 10 mũi hỏa tiễn Từ trong biển lửa bắn tới sát pha lang Sát pha lang lúc này kinh hãi cực kỳ Vội vàng vung ma kiếm Để ngăn cản Hỏa tiễn thì ngăn được Nhưng lại bị một tia lôi điện Đánh trúng vào chân Sinh mệnh của sát pha lang trong mấy một khắc Đã bị tụt đi không ít Đấy, May mắn đó Người cua được mặc tinh đó Đường hoa không tấn công sát pha lang nữa Mà nhảy lên trên cây cột đá Tránh đi một phần lôi điện Sau đó tiếp tục tạo ra biển lửa Để đối kháng với thiên kiếp Sát pha lang im lặng Hắn không phản bác Hắn biết đường hoa nói thật Đường hoa chấp nhận lưu lại tai họa lợn Ngầm như mình Ở bên cạnh là vì còn có mặc tinh Saffalang không có bộ trang bị biến thái như đường hoa, dựa dẫm chính là một thanh thần binh, nếu như lúc này đường hoa muốn giết mình thì cũng đơn giản như giết gà vậy. Đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, một tiếng đồng hồ là một nhóm, mỗi một nhóm có hai lượt kỹ năng, chữ kim, tự mình cẩn thận đó. Đường hoa lại nói, Mạc Tinh, ngươi người ra làm gì? Ta, ta đang nghĩ, Mạc Tinh ủ rũ, hay là ta bị đánh tụt về cấp 20 cho xong? nói vậy ta sẽ bảo vệ cô sát pha lang quát lên bởi vì một bên là bạn tốt nhất của ta một bên là là là là bạn kẹp ở giữa hai người các ngươi thật là mệt đó Ê, cô em ta đâu có yêu cầu cô phải xử lý sát pha lang chứ sát pha lang phụ họa đúng vậy ta đã từng nói với người rồi mà chuyện giữa ta và thằng kia không cần cô phải nhúng tay vào nhưng ta không lẽ cứ đứng nhìn các ngươi đánh nhau đến sống chết à? Mặc Tinh hỏi. cả hai người cùng nhau trả lời chuyện của đàn ông, đàn bà không cần phải để ý đến. ta đang không vui đâu, Giả tử. trước kia nếu như người thấy bộ dáng của ta thế này, thì đều phải đạp cho ta một cái được không? bây giờ sao cả hứng thú làm trò hề cũng không có chứ? là bởi vì cô đã lớn rồi đó. Đường Hoa vuốt tóc, ta cũng lớn, cũng đã đẹp trai, cũng đã hiểu chuyện. Thông minh, có sức hấp dẫn Không như là cái tên nào Lúc nào cũng điên cuồng đòi đến quấy phá ta vậy Còn vô sỉ nữa chứ Mặc tinh cười cười Các nơi không thể nào trở thành bạn bè phải không Đường hoa vỗ ngực Không, được chứ Có là thể làm bạn chứ Ta thì có vấn đề gì đâu <cười> Ngươi không có vấn đề gì nhưng ta có đó Sát pha lang nghiến răng nghiến lợi Đường hoa nhún vai ỉ, Cái này thì làm sao có thể trách ta được Mặc tinh thở dài, cẩn thận đó, đường hoa kêu lên một tiếng, tờ ngân phiếu đã xuất hiện trong tay. Ánh chớp đột nhiên toàn bộ biến mất, nhìn lại trên tầng không, kiếp vân đen như mực, sau đó có năm chữ màu kim, từng chữ từng chữ xuất hiện, chính thiên hạ chi đạo. Ba người tập trung đề phòng, dòng chữ kia tỏa ra, mỗi chữ biến thành mũi tên, lông vũ rực rỡ, không nhanh không chậm bắn xuống. Ba mũi chính, thiên hạ, lao về phía đường hoa, hai mũi chi và đạo bắn tới sát pha lang và mặc tinh. Trong lòng của ba người đều nổi lên một dấu chấm hỏi. Nhiều thế này đừng nói là đường hoa hay sát pha lang, mà đến cả mặc tinh cũng có thể hoàn toàn né tránh. Này, tăng tốc rồi kìa. Mũi tên càng lúc, bay càng nhanh, đường hoa vội vàng lắc mình né tránh. Ba mũi tên này như có linh tính vậy, không đâm vào cột đá mà tiếp tục tăng tốc đuổi theo hắn. Nhìn lại bên sát pha lang, tên này thả ra ma kiếm, va chạm với hai mũi tên, chỉ làm chậm lại tốc độ của chúng một chút, còn ma kiếm thì bị văng ra. Mắt thấy hai mũi tên này sắp bay đến nơi, Mạc Tinh kinh hãi đứng dậy, kinh thiên động địa quyền tung ra, tuy không làm tổn thương được chúng, nhưng lại khiến chúng bay chậm hơn rất nhiều. Nào, vừa lui vừa đánh! Sát pha lang hô lên một tiếng, sau đó hai người bắt đầu bay ngược lại đối phó với hai mũi tên. Đường hoa không có cách giảm tốc. Chỉ đành lấy cứng trọi cứng. Hắn nhờ vào tốc độ của mình. Len lỏi qua lại giữa những cây cột đá. Ai biết được năm mũi tên này là cái trò quỷ gì. Nhưng khẳng định một điều. Bị mũi tên bắn trúng thì không có tốt lành gì. Tốc độ của mỗi mũi tên này cũng có giới hạn. Đến một hạn mức nhất định xong. Thì không gia tăng tốc độ nữa. Mà giống như là đạn đạo. Hồng ngoại vậy. Cứ đuổi theo đường hoa mãi. Đường hoa so sánh tốc độ hai bên. Mà toát mồ hôi Có phải là cố ý hay không Tốc độ của ba mũi tên này Lại bằng với mã lực lớn nhất của mình Ở trong trò chơi game Khác với ngoài hiện thực Ở ngoài hiện thực nếu như cắn răng mà chạy Thì sẽ nhanh hơn được một chút Nhưng ở trong trò chơi tốc độ bao nhiêu Thì chính là bấy nhiêu Người có cắn đến nát răng thì cũng chẳng tăng một chút nào Đường hoa lúc này giống như Một chiếc chiến đấu cơ truy kích Hết bổ nhào đến lên thẳng Đến lộn nhào Rồi bay là là mặt đất Nhưng bất kể hắn có làm ra những động tác gì Thì cũng không thể thoát được ba mũi tên Nhìn xuống thời gian Còn nửa tiếng đồng hồ nữa Mới kết thúc đợt này Đường hoa không sợ chuyện Đâm nhau Dù sao thì thiên phú của mình cũng không cao lắm Đều khiển phi kiếm Như là cá vào trong nước Đều lo lắng là đừng có bay ra khỏi khu vực thiên kiếp Vạn nhất bay vào trong vùng tử địa Thì còn không biết chết như thế nào Đường hoa liền hô lên Này, cái gì khắc kim? Lành làm gáo, bể làm môi, mình đâu có phải làm siêu anh hùng của phim Mỹ. Không nhất thiết, phải bị đuổi đến nửa tiếng đồng hồ như con chó thế này thì nhục lắm. Sát pha lang lập tức trả lời. Hề, hey, ông này không nói cho người đâu. Mạc tinh lườm sát pha lang một cái rồi nói, là hỏa, hỏa khắc kim đó. Sát pha lang bị lườm thì hối hận hết sức, Lẽ ra mình nên nói cho hắn biết là lôi khắc kim mới đúng chứ Mình thật là lương thiện Hỏa khắc kim Đường hoa mừng rỡ Từ trước tới giờ hắn cứ mặc kệ là thủy hay là thổ Là cái gì thì hắn cũng phất tay dùng lửa để đối phó Kẻ chiến đấu với bất kể nguyên lý như hắn Thì không quan tâm là hỏa khắc cái gì Rồi bất kể là khắc hay là bị khắc Hắn chỉ có một chiêu là có uy lực lớn Không xài không được Một bức tường lửa dâng lên, để phòng ngừa chuyện mặc tinh vì nam sắc mà phản bội anh em. Đường hoa cẩn thận dùng một pháp thuật nhỏ gọi ra một bức tường lửa đốt rừng rực. Sau đó đường hoa mừng rỡ. Thấy mấy mũi tên kia không hề bay xuyên qua tường lửa, mà lượn lên cao để lách tới. Sớm biết như vậy, thì cần gì phải bị người ta đuổi như con chó này để đốt pháo đâu. Đúng là sức mạnh của tri thức. Này, có cần hỗ trợ hay không? Đường hoa lớn tiếng gọi. Khoảng cách giữa sát pha lang và hắn, Thực ra cũng không xa cho lắm. Ít nhất cũng không xa đến mức phải hô to như vậy. Sát pha lang giơ một ngón tay thối. Bố mày, bố mày không cần. Bố mày đéo thèm. Đường hoa cười cười, nhìn lên thời gian, Thấy còn hai mươi phút nữa. Ben gọi to. Cố mà chịu nha, còn hai mươi phút nữa thôi. Ê, muốn chờ ta sao? Trong khi đường hoa đang nói kháy, Thì ba mũi tên kia dường như là hội ý với nhau. Dừng việc bay vòng vòng Sau đó bay vút vào trong biển lửa Nhắm thẳng đến đường hoa Lúc này đường hoa mới biết Người ta vốn không sợ biển lửa này của mình Chẳng qua lúc trước Chỉ là dùng một cái nho nhỏ mà thôi Bà mũi tên đã bắn sát đến gần Dù khởi động càn khôn nhất độn Thì cũng không còn kịp nữa Mặc tinh đã rơm rớm nước mắt Này cẩn thận đó Chỉ thấy chát một tiếng Đường hoa gãi gãi cái cầm, anh đây là người sáng lập ra thần công, đau thương bất nhập. Lại một tiếng chát nữa vang lên, ba mũi tên nổi giận bừng bừng. Nếu như chúng biết giận, thì bắt đầu điên cuồng va chạm với đường hoa hơn nữa. Đó chính là yên vũ thần kính. Sát pha lang khinh bỉ, đồng thời nước mắt trong lòng thầm rơi. hay ạ, mình nói mồm oai thế thôi. Chứ mất một cái yến vũ thần kính là tiếc lắm đó. Đường Hoa tiện tay quăng qua một mũi tên màu vàng, bay vút đến sát Pha Lang. Sát Pha Lang kinh hãi cực kỳ. Đường Hoa phất tay, mỗi tên tức khắc được thu lại, biến phi kiếm thành mũi tên thiên hạ, có thể tự động đuổi theo mục tiêu, lực công kích tương đương với lực công kích của phi kiếm mình đang sử dụng đó. Sát Pha Lang cười lớn, "Hẻ, ta không thèm, để xem xem" một thanh thần binh thập giai của ngươi có thể có bao nhiêu sức mạnh chứ mũi tên không phải là ở sức mạnh của mũi tên mà là cây cung đó sát pha lang lúc này nổi giận ông đây ông đây liệu với ngươi đường hoa tốt bụng nhắc nhở cứ cẩn thận đó hiểu lầm thôi lúc này mọi người ngẩng lên nhìn trời thì ra là đường hoa đã thoát khỏi ba truy kích của những mũi tên kia mà đang kích động sát pha lang một chút cho hắn tức chơi sát pha lang thì cuống cuồng chạy như chó nhà có tang còn đường hoa thì cứ vừa chạy vừa thong rong thỉnh thoảng móc cứt mũi bắn sang phía sát pha lang chương hai trăm trong khi độ kiếp tiểu lang tiểu lang đâu rồi đường hoa bay lên trên một cây cột đá cạnh sát pha lang Này sao ta có cảm giác gần đây Ngươi trở thành người khác Ê hey. Yên vui làm tướng cướp thì không chịu Tự dưng đổi nghề Đi sang làm người phục vụ cho bang thần chi lĩnh vực à <cười> Ta thích Kệ mẹ ta Mặc tình cũng thắc mắc Ta cũng thấy kỳ quái đó Thay đổi rất lớn Trước kia chỉ chuyên đi cướp bốt Ngay cả thủ lĩnh trong bang cũng cướp Vậy mà bây giờ lại ngược lại Lại đi bảo vệ bốt cho thần chi lĩnh vực là sao đường hoa gật gật đầu đúng vậy đỡ hơn nữa ta thấy mông mông người ta cũng thế thắng giả vi vương cũng thế toàn là coi người ta là tay đấm mà sai. ấy hey, thật là mất mặt đó sát phá lang vẫn im lặng mặc tinh liền hỏi lang không sao sát phá lang than thở ta nhận được một thông tin khi người độ mạ kiếp thứ nhất đã khiến cho nguyên một đám hào thủ của thần chi lĩnh vực bị đánh về cấp hai mươi tiện nhân phi thường kiếm cộng thêm đôi cậu nam nữ thắng giả với lại con bé con mông mông thì dễ nói chuyện cho nên không sao đo những tên kia sau khi luyện cấp trở về lại bang biết người cũng ở trong bang thế là trong lòng khó chịu đã bức ép thắng giả vi vương đường hoa cười cười ta nói không sai chứ mặc tinh nghi ngờ sao sao người biết thôi đi ta là cổ đông của tờ báo vô biên mà Báo vô biên là tờ báo chính quy Chuyên moi tin buôn chuyện đó Khi ta uống rượu nói chuyện phiếm Với phóng viên báo vô biên Thì tất cả những thứ này ta làm sao mà không biết Ta còn nghe nói Nghe gì Ta còn nghe nói thắng giả Vĩ Vương đã tuyên bố Kết quả đàm phán như thế này Những người kia đồng ý rằng nếu như lần này Sát pha Lan xử lý được ta Vậy thì chuyện cũ họ không truy cứu nữa Đồng thời để cho hắn là một chức vụ Phó ban chủ nếu như lần này không xử lý được ta thì đành phải ngậm ngùi rời khỏi bang thần chi lĩnh vực cứ nói đến ta lại buồn bực đó thần chi lĩnh vực là cái gì mà cứ nhắm vào ta vậy lần này nếu như ông đây đại nạn không chết tất cả sẽ săn bằng lư sơn cho mà xem mẹ nói chứ mạc tinh cũng tức giận bình bừng họ sát người người là người như vậy sao sát pha lang cúi đầu trầm mặc người là đồ lựa gạt người nói có ân oán cá nhân với gia tử Nhất định phải giải quyết Cho nên ta mới đi theo để khuyên giải Không ngờ ngươi là cái đồ Vì sức chức phó bang chủ Mà giết bằng được bạn của ta Ta có quen biết gì với hắn đâu Mà không được giết Sát pha lăng nói Không những không quen Mà còn thù hận thâm sâu Tuy không đến nỗi phải đánh hắn về cấp 20 Nhưng phi thường kiếm Mùng mông và thắng giả vi hậu đều là bạn của ta Là họ mời ta mà." Bắt người làm như vậy Không phải là hành động của bạn bè đâu. Nếu như họ thật sự là bạn của ngươi, họ sẽ gánh được áp lực mà giữ ngươi lại. Hoặc là é cho phép ngươi rời khỏi bang ngay mới đúng. Làm gì có bạn bè nào mà lại đi nói điều kiện với bạn mình như thế chứ. Sát pha lang thở dài. Ai, thực ra, họ cũng khó xử mà ta thật không ngờ rằng những người này cấp bậc thì không cao. Mà chuyện gì cũng có thể nói ra miệng được. Đường hoa gãi gãi mũi. Thôi đi. Người suy nghĩ xem bị đánh tụt về cấp 20 nó tức lắm đó. Làm sao mà quên được? Những người đó vốn dĩ là nòng cốt của bang thần chi lĩnh vực nữa chứ. Người ấy bang chủ mà bị đánh tụt về cấp 20 thì nhục như chó vậy. Mạc Tinh cũng gật gật đầu. Sát Ba Lan nói. Lẽ nào ta không thể được có bạn bè giúp sao? Ta không giúp bạn ta được sao? Lúc này đến phiên của đường hoa trầm mặc Ờ đúng vậy. Ví dụ như đường Hoa Hô một câu đánh nhau ở Đông Lai Thì cả Huy Hoàng lẫn phá toái Đều không cần nhằn mà chạy đến ngay Họ cũng không cần hỏi là đánh nhau với ai Chỉ cần biết là đánh nhau là sẽ đến Vì thế thì tại sao Sát Văn lang lại không thể có bạn bè chứ? Ai, khổ ghê đó Mạc Tinh, kỳ thực cô là một cô gái tốt Này, người nói như là ông cụ non vậy, mặc tình bất mãn, cầu xến như vậy mà cũng nói ra. Đường hoa không để ý tên nàng tiếp tục nói, chỉ là hơi bị biết tiêu tiền một tí. Có tiền thì tiêu chứ sao. ai thôi được rồi. Nhưng cái vấn đề là hơi ngốc. Lại đi theo một cái tên như là Tiểu lang Sát pha làng lúc này liếc nhìn lên đường hoa. Ta không việc gì Các người đừng có đánh lạc hướng Phong hỏa Phong hỏa Đường hoa cười cười Ê, Hôm nay thời tiết cũng không tệ Nhưng trong lòng trột dạ Ây, à, Bị lộ lúc nào nhỉ Mặc tinh nghi hoặc phong hỏa Phong hỏa là người bạn Mà ngươi kể từ hồi Olympic phải không <cười> Bạn bè cái gì Hắn chơi xỏ ta đó à, à thôi mà Thôi mà Tất cả cũng chỉ là vì công việc mà thôi. Thành kiếm đó ta bán được 5.000 kim nguyên bảo đó. Đường hoa biết không thể giấu sát phát lang được nữa. Chỉ là một chút tiền thôi. Hóa ra ngươi để bụng một chút tiền đó trong lòng. Sát khí lại một lần nữa bùng lên tràn ngập. Mặc tinh vô cùng bất đắc dĩ. hay Vừa mới dịu xuống một tí. Bây giờ lại tiếp tục hùng hồ. 8 tiếng đồng hồ là kiếp phong và thủy mưa rền gió giật như là đao mưa như tên vòi rồng như là kim ti đại hoàn đao ở giữa mưa gió sấm sét những mũi tên sắc bén bắn thẳng vào xương và tủy làm cho con người ta đau đớn không thể chịu nổi đường hoa vừa sợ gió lại sợ mưa hai thứ này đều là thiên địch của hắn đây chính là di chứng để lại sau khi hắn quá tập trung vào lôi hỏa nên nhớ lại câu nói đó đường hoa không phải là người bình thường ngẩng lên nhìn bầu trời vần vũ đường hoa nhếch mép mẹ nó chứ trời nào, trời cứ như vậy phong thủy ầm ầm đánh đến Đường hoa tung hết bao nhiêu là sức lực ra Đón đỡ Ở một bên Sát pha lang và mặc tinh cũng phải kinh hãi Bởi vì cũng bị những luồng phong thủy tách ra tấn công 9 tiếng đồng hồ Không ngờ lại chính là hồng liên địa ngục Đường hoa vừa nhìn thấy thì hớn hở Hắn chạy tung tăng như đứa bé Ở trong biển lửa Sau đó nướng đồ ăn Đường nhìn hắn cũng không quên giúp mặc tinh Và sát pha lang chống lại vòi rồng Phải nói ngày hôm nay sát pha lang như được mở mắt. Lần đầu tiên thầm mới thấy có người luyện được một thuộc tính đến mức trâu bò như vậy. Kỹ năng chữ kim ở trong biển lửa đánh đùng đùng lên người của đường hoa mới chỉ có mất một hai phần máu chẳng đáng bao nhiêu. Còn đường hoa thì vung tay một cái. liền gọi ra hồng liên địa ngục của mình để đốt lại hồng liên địa ngục của thiên kiếp. Để xem xem là lửa của ta hơn hay là lửa của trời hơn. Xem đây. Giờ thứ mười là cấm pháp hệ mộc và hệ kim. Hệ mộc là vong viên họa mộc. Còn hệ kim là kim qua thiết mã. Vòng này thì đường hoa rất chi là chật vật. Không những phải dùng hết toàn bộ thuốc hồi máu, hồi phép. Mà còn lại tiêu mất một tấm kính nữa. Hắn một mình thì cũng không sao. Nhưng mặc tinh thì rất nhiều sao. Sát phan lang. Căn bản không thể nào phòng ngự đủ những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Ngay cả tự bảo vệ bản thân còn phải miễn cưỡng cho dù là vậy sát phan lang vẫn tung ra kiếm nộ để cứu mặc tinh hai người lên thủ mới tạo ra được một con đường để cho mặc tinh bỏ chạy đây chính là lý do vì sao khi độ ma kiếp thì đừng có gọi bạn bè đến hỗ trợ diện tích bao phủ của ma kiếp quá rộng ngươi căn bản là nó không biết sẽ đánh ra đòn nào chỉ cần bất cẩn một cái là bạn của ngươi sẽ bị đốt sạch Giờ thứ 11, mạc tinh vội vàng bổ sung thêm dược phẩm và pháp lực cho đường hoa nàng vẫn buồn bực thuốc này hắn uống thì không biết thế nào một cụm là chín mươi chín viên vậy mà đường hoa đã ngốn hết hai mươi cụm vào lúc này sắc trời lại biến đổi đám mây trên bầu trời đã biến thành mây bảy màu đường hoa toát mồ hôi à, mẹ nó chứ cẩn thận nha cẩn thận nha lần này là bảy loại cùng đánh nó còn mẹ nó Căng như vậy sao? Ôi trời ơi. Đường Hoa cuống cuồng bắt đầu kiểm tra lại tất cả những trang bị để sẵn sàng đối phó với đạo lôi kiếp khủng khiếp này. Đầu tiên là một tia chớp đồ sộ đánh xuống. Đường Hoa muốn chạy nhưng không ngờ là bị mấy dây leo ngàn năm quấn lên trên người, chói nghiến lấy, ngay cả càn khôn nhất độn cũng không sử dụng được. Sau đó là hoàng tuyền thủy Kim qua chiến tướng Vòi rồng cùng nhau ầm ầm bổ đến Đường hoa tức khắc Dùng ngay một tấm kính Cố gắng chống cự được một phút Xong do đời rồi Gia tử phát này xong rồi Cuối cùng cũng kết thúc rồi Sát pha làng biết Đường hoa cũng chẳng có mấy tấm yên vũ thần kính Cho nên cố gắng chống đỡ như vậy Sẽ không được bao lâu Đường hoa khác với mình Mình có thần binh Có thể miễn cưỡng đỡ được Nhưng đường hoa thì chủ yếu là dựa vào trốn chạy và né tránh. Dùng tốc độ để né tránh tất cả. Trong nhất thời, sát pha lang cảm thấy ngực của mình bức bối. Ở bên trong luồng lôi điện kia, khuôn mặt của đường hoa đanh lại. Muốn giết ông người sao? Đường hoa lấy ra một cái lệnh bài múa lên. Miệng của hắn quát lớn. phong hỏa thần binh lệnh. Thiên yêu hoàng, cứu mạng. Khỏi phải nói, lệnh bài vừa ra, thiên yêu hoàng đã đến. Chỉ có điều vừa đến thì lập tức bị dọa cho choáng váng. Này, đây là độ thiên kiếp mà đứa nào gọi ta đến đây vậy? Xuất chiều đi. Ít nhất thì cũng chặt giúp mấy cái dây già để giúp ta. Là người sao? Là người sao? Thiên yêu hoàng rậm chân. Này, người đang độ kiếp. Người kéo ta đến đây làm cái đéo gì vậy? Ah! Lúc này không phải là thời điểm để nói nhảm. Thiên Ninh Hoàng đã khôi phục công lực rất uy mãnh, hắn vẫy tay một cái. ở bên cạnh đã xuất hiện một cái hố đen. Từ bên trong có đến hàng trăm, hàng ngàn con tiểu yêu ầm ầm tuôn ra. Có con lấy thân mình đỡ sấm sét, có con liều mạng đỡ cây cối, cũng có một bầy khác bắt đầu gặm nhấm những cây dây leo già ở trên người của Đường Hoa. Này. Người độ kiếp sao không mang y phục ngươi cướp được của ta? Thiên yêu hoàng rất đau lòng. Thế này thì bao nhiêu tiểu yêu ra sẽ chết bấy nhiêu? Đường hoa buồn bực. Cái nào? Cái nào chứ? Là chiến bảo yêu hoàng đó. À, à ừ nhỉ, ừ nhỉ. Đường hoa vội vàng lục trong túi càn khôn. Khó khăn lắm mới phát hiện ra bộ y phục. Đang dính đầy bụi bặm và mạng nhẹ. Nhìn lời giới thiệu chiến bào yêu hoàng là kỳ vật hộ thân chắn kiếp của các đời yêu hoàng có vạn thứ diệu dụng ấy sao không nói sớm mẹ nó chứ sao không nói sớm à, chỉ có điều bây giờ đang trong trạng thái chiến đấu cũng không thể nào mặc vào được bây giờ người đỡ không nổi rồi mau chạy đi chạy đi đã thiên yêu hoàng hô lên một tiếng Đám tiểu yêu dù tuôn trào cuồn cuộn cũng không bù nổi mức tiêu hao. Đám dây leo cũng vừa bị cắn đứt. Đường Hoa tức thì ném chiến bào. Ném nhầm tay, hắn bèn chụp lại chiến bào rồi ném ngân phiếu. thì nêu hoảng hô lên. Này, chân không thể cách mặt đất ba thước, đồ ngu kia. Tiểu trước chỉ có thể nhờ vật kiến trúc mà chắn, không thể chạy được đâu. Đừng có sợi rời khỏi mấy cái tòa kiến trúc quá ba thước. Đường Hoa quay đầu lại bừng bừng nổi giận. Này, có cái gì thì nói mẹ ra một lần đi Thiên yêu hoàng thấy vấn đề này rất khó trả lời bèn gãi đầu Nhanh, dịch chuyển tức thời kia Sau đó, chỉ trong vòng 3 phút kết thúc Thiên yêu hoàng lập tức từ biệt Đã hết 3 phút triệu hồi Đường hòa mếu máu Ây à, chết mẹ rồi Chết mẹ rồi Tình hình căng quá rồi Ây à Này, đi giúp hắn đỡ lôi điện đi Mạc Tinh nói Vì sao ta phải giúp Chẳng phải là hắn rất trâu bò sao Sát pha lang nói Tuy nhiên, vẫn cứ vùng kiếm Chém vào tê chớp kia Đồng thời trong lòng thầm cảm thán Lôi kiếp này quả nhiên là thứ Con người không thể độ được Đường hoa vừa nhìn thấy mình Thoát khỏi trạng thái chiến đấu Bèn vội vàng thay chiến bào yêu hoàng vào Sau khi thay xong Tuy lực phòng ngự và hạn mức sinh mệnh bảy loại thuộc tính bị tụt đi rất nhiều nhưng bảng thuộc tính đã dôi ra thêm một kỹ năng bị động là phòng ngự thiên kiếp hai mươi phần trăm tăng kiên trì thêm một hồi nữa bảy loại thủ đoạn công kích kia đã biến mất kiếp vân theo thường lệ xuất hiện một dòng chữ màu kim thiên đạo chi sổ nhân tâm trì biến sau đó Ở trong kiếp vân có ba tên đường hoa giống nhau y hệt từ từ bước xuống. Này, đây là là khiêu chiến chính mình sao? Đường hoa toát mồ hôi mẹ mồ hôi con, vậy mà lại khiêu chiến đến ba thằng mình. Thần quang bảo tháp, đường hoa cuối cùng mới biết được sự đau khổ khi bị thần quang bảo tháp nhốt. Hắn xuất ra một chiêu tiên thuật phá vỡ bảo tháp. Lúc này ba tên đường hoa giả kia đã bao vây hắn lại. Hàng ngàn đoá hoa sen nhân lên làm ba, chậm chậm bay đầy trời. Đường hoa cũng không yếu thế, cũng thả hoa sen ra đối kháng. Bốn con rồng lửa đâm đùng đùng vào nhau, một địch ba thì đương nhiên là chịu thiệt. Có điều, may mà thuộc tính của đường hoa cao cũng không tổn thất bao nhiêu máu cả. Nhưng người có thuộc tính hỏa cao như vậy thì người ta cũng có đó. Thậm chí, ba tên đường hoa giả kia còn có cả lượng thiên xích Đường hoa dương tay bắt đầu niệm pháp chú. Ba đường hoa giả thì bắt đầu tung ra hoa sen. Chỉ tiếp băng một tiếng. Sát và lang sửng sốt nhìn thấy một tên đường hoa giả đã bị đánh thành một luồng ánh sáng trắng rồi tan biến. Này, là tự mình giết mình sao? Thật là ngầu. Ba tên đường hoa giả kia là căn cứ theo biểu hiện của đường hoa. Trong 10 tiếng đồng hồ qua để tạo ra Những khả năng mà chúng dùng chính là những thủ đoạn Mà trong vòng 10 tiếng đồng hồ kia đường hoa đã dùng Bao gồm cả uống thuốc Và bỏ chạy giữ mạng. Chỉ là không ngờ Tên này còn có một kỹ năng chuyên dùng Để đối phó với chính mình Đường hoa từ từ thoải mái Đưa tất cả ba tên kia Về trời Ba tên ảo ảnh biến mất Hệ thống rất biết cảm thông tuyên bố Nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ Ngành đón ải cuối cùng là bữa ăn tối cuối cùng đó ba người ngồi với nhau sát phá làng đưa một con lợn sữa quay nho nhỏ này, ăn no một chút đi Ê, ta không thích ăn lợn quay lắm hơi có mùi ấy. đường hoa lắc đầu, tiểu lang người cảm thấy bản thân của người liệu có thể qua được mấy ai Hay, ta cùng lắm chỉ là đến được ai vừa rồi thôi ba người như mình ta làm sao đánh lại được chứ Chín lần thiên kiếp hợp nhất, cho dù là mình có làm bằng sắt đi chăng nữa, thì cũng không đủ để cho người ta chặt. Mặc tinh hỏi bằng vẻ quan tâm. Gia tử, có chắc hay không đó? Ta tin một chân lý. Nếu như đã qua đến 11 ải rồi, mà ải cuối cùng bị rơi, vậy thì ta coi như là bỏ đi. Nếu như người bây giờ mà còn không qua được, thì ta nghĩ cho dù mọi người lên đến cấp 8 chín 10 Cũng chẳng ai có thể vượt qua được thiên kiếp thứ hai đâu. ai Thôi được rồi. Đời mà. Làm gì có ai có thể sống mãi được không? À, thật là đau đầu đó. Trường 201. Thiên ma Pháp Tôn. 12 tiếng đồng hồ. Chính giữa kiếp vân đột nhiên. Xuất hiện một cái lỗ lớn màu đỏ như máu. Này. Tại sao trông có vẻ quen mắt nhỉ? Đúng đó. Hình như là nó đến từ vũ trụ. Sát pha lang hừ một tiếng. Mỗi tiếng đồng hồ. Ngươi cứ hừ đến cả bảy lần đó. Ngươi bị đau răng đấy à? Hừ, ta nói như vậy cho ai đó. Đây là lỗ báu hồi ở Tân Thủ Môn. Giống như đúc vậy. Đừng có đùa. Tân Thủ Môn thì làm gì có lỗ máu. Ngươi tầm bậy không phải đâu là ở bộ phim mà trưởng thôn tân thủ môn bật cho xem ấy à à thì ra là vậy ờ ờ nó cũng giống giống thật đường hoa nheo mắt này xem ra người gặp xui rồi đây đây là bốt siêu cấp đó mặc tinh hô lên một tiếng một người trông thật đẹp trai ở lỗ máu bước ra người này tóc đỏ đồ đen đứng trên một đám mây màu máu nhưng lại thiếu đi vài thần thái đường hoa bay lên cột đá cao nhất ngưng thần đề phòng người muốn nhập ma hay sao hả người kia vừa bước ra liền hỏi ta nói không phải thì có được không đường hoa cười cười bổn tôn ma rất bận Không có thời gian rảnh rỗi ngồi nói nhảm với người Hai thành công lực Tiếp chiêu Hai thành công lực Đường hoa toát cả bồ hôi Này này khoa đá khoa đá Ê tư tư Có chuyện gì à, Xin hỏi Ngài có phải là ma tôn trọng lâu không Phải thì sao à, Là có người Muốn ta nhắn với ngài đó Đường Hoa nhìn lại, đã lãng phí 30 giây. Ai vậy? À à, để để để ta nhớ lại xem là ai ấy nhỉ? Ai nhỉ? Này, Tiểu Lang, Ê, có biết là ai không? Uy uy uy, Tiểu Mạc là ai ấy nhỉ? Lúc này, người kia tức giận vô cùng mà quát. Nói mau! Đường Hoa liền gãi gãi đầu, từ từ để ta nhớ đã đừng có dục, càng dục ta càng ta càng không nhớ được. Là một người hình như là họ Cảnh, là tài chủ ở đường gia trấn đó. Là phi bồng sao? Hắn nhắn cái gì? Hay ta nào đâu biết hắn nhắn gì đâu. À à không, hắn nói là hắn đã sinh được mấy đứa con rồi. Hắn hỏi ngài có hứng thú đến uống rượu đầy tháng của lũ trẻ không? Sẵn tiện tìm ngài đòi tiền mừng tuổi mấy năm nay ngài chưa cho đó Vậy người thay ta chuyển lời với hắn Nếu như đánh nhau Thì ta có hứng thú Còn không Đừng làm phiền ta À vâng Nhưng mà nếu như mà ngài mà đánh chết ta rồi Thì làm sao mà ta chuyển lời được Vậy thì khỏi cần chuyển đi Hai bàn tay của trọng lâu chập vào nhau còn thân khí đen bốc lên nồng nặc khoan đã khoan đã còn còn còn nữa còn có người nữa nhờ ta chuyển lời cho ngài đó lại Ờ là một người phụ nữ đường hoa cố gắng câu giờ phụ nữ ma tôn nghi hoặc cau mày ngươi là người của thục sơn sao <cười> đúng vậy chính là như vậy đường hoa vui mừng tất cả đệ tử thục sơn đều đáng chết ma tôn trọng lâu khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đường hoa giật mình này đây không phải là trộm gà không được còn mất cả nắm thóc hay sao à, à, ngài nhầm rồi ta ta là đệ tử của bồng lai không phải thục sơn nói như vậy chắc là ngài không tin <cười> ngài chờ đã ta nói này chúng ta đừng có đừng đánh nhau có được không chúng ta hòa bình được không ma tôn hô tay một cái Đám khí đen ở trong tay như đạn pháo, bắn thẳng về phía của đường hoa. Đường hoa dùng càn khôn nhất độn, mới hiểu ra mình tiêu tiền quá khủng khiếp. Trước khi độ kiếp, hắn đã mua bộ trang bị này hơn 4.000 kim nguyên bảo. Sau đó, liên tục độn trái độn phải để chạy. Bây giờ loáng một cái, mớ tài sản nhỏ của mình đi lường gạt cướp bóc của người ta đã đi tong. Bất kể là độ kiếp thành công hay thất bại Mình cũng sẽ trần trùi trụi Thế nhưng không ngờ càn khôn nhất độn trăm lần thử Không một lần sai Vậy mà lần này lại xảy ra vấn đề Ma tôn dường như biết Nơi mà đường hoa sẽ độn đến Thế là một cây ma thụ từ đâu xuất hiện Lấy nhánh cây Thay cho cánh tay Ôm chặt lấy thân mình của đường hoa Mẹ nói chứ ấy, Ta lại độn Ta độn tiếp, ta độn một nghìn lần Đường hoa lúc này cố gắng dãy giụa, Nhưng cứ độn đến đâu Thì lại bị những nhánh cây xuất hiện trói buộc Nhân kiếm hợp nhất Sát pha tung ra một chiêu kiếm nộ Bắn thổng cây ma thủ Ây ca, cảm ơn nhá Lãng ca à, Chết đuối với được cọc Hừm <cười> Ta giúp ngươi thì ngươi gọi ta là Lang ca Ngươi không có việc gì thì lại gọi ta là tiểu lang, ngươi là đồ khốn kiếp đâu! Ấy thôi mà, đừng có chấp nhận mà! Nhãi còn là vì ngươi đã cứu Mặc Tinh, cho nên ta trả nợ ngươi một lần. À, thế nào cũng được. Ai à? Cuối cùng cũng gặp lại thanh ma kiếm này. Ma tôn nhèo mắt nhìn thanh ma kiếm trong tay của sát pha lang sát pha lang nói ta biết âm thanh của ngài ngài là người đã đưa kiếm cho ta ở tân thủ thôn phải không <cười> biểu hiện của ngươi không tệ ta không đưa cho nhầm người đường hoa vội vàng giơ tay à, vậy thì vậy thì nể mặt đi à, hai người cứ cứ thong thả mà tán gẫu ta đi pha trà ta đi pha trà một chút mẹ nó chứ mới mười phút trôi qua mà mình đã đi đến cửa điện diên vương hai lần mà điều càng tồi tệ là mình thoát khỏi được ma thụ sinh mệnh không còn bị tụt nữa nhưng vì ma khí vẫn còn đang quấn thân cho nên dược phẩm cũng không đủ để hồi máu hai bên đều là dân ma đạo tại sao lại phải cùng giết nhau quá đáng như thế chứ khoan đã ta hỏi ngươi Trưởng môn của các người đâu? À, trưởng môn, trưởng môn, trưởng môn phi thăng rồi, đi rồi. Hắn phi thăng? Hắn không ở lại bầu bạn với nàng, mà lại dám dùng tù vi của nàng để phi thăng sao? Ma Tôn đột nhiên tức giận. Trên đời này làm sao lại có người đê tiện như vậy? Muốn Tôn nhất định phải săn bằng thục sớt. Ta cũng ủng hộ ngài. Cứ săn bằng, à, săn bằng càng nhanh càng tốt. Săn đi, săn đi nhưng trước hết ta phải giết tên đệ tử như ngươi trước Ê, ấy ấy hoa đã ấy đừng mà này này ta ta ta mà ta chỉ là học ở Thục sơn thôi chứ chứ chứ chứ bây giờ chả chả chả liên quan gì cả thôi mà đường hoa vừa nghĩ trốn thì đột nhiên trước mắt lóe lên ma tôn đã xuất hiện toàn thân khí đen bừng bừng ở dưới chân bốc lên ánh sáng màu máu đường hoa vội vàng quẹo chín mươi độ chạy, nhưng chạy chưa đầy một trăm mét thì ma tôn lại xuất hiện trước mặt. <cười> Thiên ma giải thể, sóng xung kích đùng đùng tỏa ra. đường hoa lúc này lắp bắp, hay đúng là khốn kiếp mà, cứ phải nhất định là đánh giết ta mới được. đường hoa liên tục phi độn thoát khỏi chói buộc, thế nhưng Ma Tôn lại bám theo không ngừng Ma Khí liên tục đánh tới Này khoản đã Khoản đã đừng có ép người quá đáng như thế chứ Này Ma Tôn cao mày Còn gì nữa à, à, Này ta có mẹ già 80 tuổi phải lo Ở dưới còn có con nhỏ 3 tuổi Đủ thứ phải lo toan đó Lúc này Sát Phá Lang ở bên cạnh cao mày Đúng thật là tên gia tử đê tiện Có thể đối phó với Ma Tôn Dùng pháp lực tụ thành khiên chắn Hoặc là bỏ trốn đều vô dụng Chỉ có cách trực tiếp đối mặt Chống cự được một hồi Để duy trì thời gian như hắn đã là quý giá lắm rồi đó Thôi đi Ta không chần chừ với ngươi Giết Ma Tôn quát lên ê khoan khoan ta ta chưa kể hết ta ta còn nuôi một đàn chó ngài cũng biết đó lũ chó không ai chăm sóc sẽ rất đáng thương đó. thôi mà đừng có đánh nữa được không ta mệt lắm rồi hết tiền để độn rồi thế này ơi mẹ ơi bảo thằng này đường đi đường hoa điên cuồng chạy trốn ở đằng sau lực lượng của ma tôn đang bùng bùng tỏa ra trông vô cùng đáng sợ chạy chạy kính kính đường hoa điên cuồng gào thét ma tôn lại sượt ra đằng sau sát pha lang thở dài ai hắn chơi trò tâm lý chiến đê tiện ta cá là lần sau hắn chắc chắn sẽ dùng cái kính hộ thân đó. Ai, trong đó có cả hai cái kính của ta nữa hắn lừa ngươi sao mặc tinh nói không là hắn không lừa nhưng hắn bắt chẹt Hắn chính là ra từ đề tiện mà. Lúc này, bốn chữ cực độ ma giới đang lập lòe ở đằng sau. Mọi vật ở trong thiên kiếp như bị bao phủ màu máu. Thậm chí, trong không khí còn có hàng ngàn hàng vạn những sợi tơ máu đang trôi nổi. Lực lượng của ma tôn quả thực rất đáng sợ. Một sợi tơ máu bám vào da thịt của đường hoa xâm nhập vào bên trong. Đường hoa lập tức nhận được thông báo là ma khí nhập thể sử dụng dược phẩm không có hiệu quả máu đang bắt đầu tụt xuống <cười> người không còn bao nhiêu thời gian nữa ấy à người thật là vô lại người là đồ đê tiện đó tốt xấu gì cũng là ma tôn mà lại đi cứ đi bắt ép người ta đồ mất dậy ấy à sao ta khổ thế này hôm nay ông đấy đành phải chết hay sao Ai, thật là đau lòng nó <cười> đúng vậy người chết đi người chết đi ê khoản đã khoản đã ngày ít nhất phải trừ ta để ta giải trừ trạng thái chiến đấu đã rồi trang bị xạ nhật cung được không ta ta muốn thử ta muốn thử được để xem người dùng thủ đoạn gì Có thể chống lại ta chứ Ma tôn vừa dừng tay Đường hoa liền lấy ra một thanh Tiền kiếm thất dài nhị phẩm Đưa lên trên cây cung hậu nghệ Vừa kéo cung vừa nghĩ Sao mà toàn thân mình Đều là kỹ năng và trang bị đốt tiền như vậy Bắn một tiếng Một tiếng ngân vang lên Thanh kiếm tuyết vân Đã bắt đầu cuộc hành trình Một kiếm bắn ra dọc theo quỹ tích bay của tuyết vân không khí ma sát đến kinh người hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên lại chính là tên kiếm cộng thêm cây thần khí cửu thiên toán xích tuyệt đối không bao giờ bắn chật hai thanh đao của ma tôn giao nhau thành hình chữ x ma khí trên toàn thân được thu lại sừng sững sẵn sàng nghênh đón tuyết vân kiếm đã bay đến nơi không khí chấn động đùng đùng tuyết vân xuyên qua lồng ngực của ma tôn ma tôn uể oải Cùng tốt, đáng tiếc là phẩm cấp quá thấp. <cười> Nếu không, thì phân thân này của ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi. À, à, à, được rồi, cậy mẹ ngươi, cản khôn nhất trịch. À, chạy đi. Đường Hoa tiện tay quăng ra một nhát. Vô số những đồng tiền lóng lánh ánh kim Nối đuôi nhau bắn thẳng về hướng ma tôn Sau đó Thế giới trở nên im phăng phắc Tình hình thế nào rồi? Đường hoa từ từ mở mắt Lên hỏi Ê, ê, ê, ê. Nhìn thấy mặc tinh Ta ta cũng không biết nữa Mặc tinh hỏi sát pha lang Tình hình thế nào rồi? Hình như người đánh chết hắn rồi đó Sát pha lang lắc đầu ê, Như là ảo giác vậy Không thể hiểu nổi Không phải đâu Ta thấy rõ ràng là Đường Hoa Đã đánh chết tên kia thật đó Ai... Cái hắn đánh chết Chính là nguyên thần phân thân của ta Chỉ là hai thành công lực mà thôi Lúc này từ trong lỗ máu Lại một tên ma tôn khác bước ra Làm cho cả mấy người giật thót mình Đường Hoa liền nhướng mày Như vậy là ta đã thắng phải không? Ta đã vượt qua được ma kết phải không? Coi như là như vậy. Bổn tôn sẽ truyền cho người pháp trận truyền tống. Để người đi đến thần ma tỉnh. Đường nghịch thiên đến mà giới. <cười> tuyệt vời. À, nhá, tuyệt vời. Kẹo thơm rồi. Sau bao nhiêu vất vả. Ông này cũng vượt qua. Nhưng mà. Chuyển tống trận, cần đến 200 kim. Ma tôn lẩm bẩm Đó là việc của người. Chọn đi, thiên ma pháp tôn hay là thiên ma kiếm tôn. Cái này thì không cần phải lựa chọn. Đường hoa chọn pháp tôn. Sau khi ấn xác định, hệ thống chuyển thành trạng thái thiên ma pháp tôn. Tức khắc trên người của đường hoa, có khí đen bao phủ như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhìn lúc này bộ dáng khoán trông rất ngầu. Dựa theo giới thiệu của hệ thống, đường hoa phối hợp sử dụng hồng lên địa ngục, những bông hoa sen màu đỏ bay xuống. Đường hoa búng tay hoa sen vỡ vụn hóa ra một biển lửa màu đen. Không phải chỉ là màu sắc thay đổi, mà những mặt khác cũng thay đổi rất nhiều. Ban đầu biển lửa của đường hoa không thể khống chế được, cứ giải thẳng ra ngoài, một chốc lát sau là tàn. Nhưng bây giờ biển lửa tự bao bọc lấy hắn, bùng bùng cháy. Thấy lửa ngút trời. Dùng ví dụ là cách mười dặm cũng có thể thấy được, không khoa trương. Đường hoa tiện tay vung lên một cái, hàng ngàn và hàng bạn vụn mũi tên bắn ra. Ma Tôn thấy đường hoa sau một hồi chơi đùa xong, bèn tiếp tục nói máy móc. Tiếp tục lựa chọn, tăng mười cấp. Hai là đạt được một món đồ trong bộ đồ Ma Tôn. Ba là tăng lên cảnh giới cho thuộc tính. Ê, vậy có thể lấy hết được không? thiên kiếp còn mười lăm phút nữa kết thúc một khi kết thúc mà phần thưởng chưa lấy được coi như là phế bỏ Ê, để, từ từ từ từ thế thế để ta nghĩ đã để ta nghĩ đã nào từ từ Ê, mạc tinh cô cô thấy thế nào sát pha lang không vui cho lắm này ấy, đấy là việc của ngươi có phải là việc của chúng ta đâu chờ đến khi ông đây lấy được thiên ma kiếm tôn thì lúc đó Ông đâu có cần phải hỏi ai. Gia tử. Này ngươi thật là ngầu đó. Mặt tinh kích động ôm chầm lấy đường hoa. Thật là phấn khích. Thế nhưng nhìn sang sát pha lang khuôn mặt đang hàm hàm lại thôi. Đường hoa mỉm cười. Xem ra là là thật là đau đầu. Thật là đau đầu đó ở bên kia Ma tôn đang cau mày đứng lên mồm thúc giục. hết tập một trăm ba mươi bốn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.